Cười cười ồ lên. Viện thừa chí nói. Được. Vậy thì phiền hồ huynh rồi. Nhưng nhất định không được khinh địch sơ suốt. Hồ huynh chỉ cần lấy kiếm. Không cần giết người. Bác hắn chết trong lúc ngủ. Làm con hoa hồ đồ. Đó không phải là hành động của anh hùng hảo hán. Hồ Quế Nam nói. Đúng vậy. Sau này Minh Tú sẽ tỷ đấu công bằng với hắn. Bác hắn tầm phục khẩu phục mà chết. Viện thừa chí mỉm cười nói. <cười>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 Tay trái của hộ quê nam cầm dao nhọn kề vào ít hồi tên kia. Tay phải giơ lên đỉnh đầu mình, bắt chứa hình cái búi tóc đạo sĩ, ra ý hỏi hắn. Đạo sĩ đang ở chỗ nào? Hắn nói. Ê, người làm cái gì vậy? Ta không hiểu. Không ngờ, tên này biết nói tiếng hán, Thì ra thịnh kinh chính là thẩm dương, vốn thuộc về đại minh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 Đơn thiết sinh đáp à, Tiểu lão cũng không có Quý vị và các bạn thân mến Chúng ta vừa theo dõi phần 28 Bộ truyện Bích Huyết Kiếm Của nhà văn Kim Dung Mời quý vị và các bạn theo dõi phần tiếp theo Của bộ truyện này sẽ được phát sóng Vào chương trình đọc truyện ngày mai Trong chương trình đọc truyện hôm qua Chúng ta đã theo dõi phần 28 Bộ truyện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 Thực pháp nhanh nhẹn vô cùng chính là độc nhãn thần long đơn thiết sinh. Chạy sau lão là hai tên công sai cầm đơn đau và xích sắt. Viên thời chi nắm tay thành thành đứng bên đường để xem. Đơn thiết sinh la lên. Bằng hướng đừng chạy, để ta giật lại đã. Đột nhiên bên trái, có năm sáu người cầm binh khí xô ra cản đường cho hai người phía trước chạy trốn.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 Cứu thiết bối kim tiên tiêu công lễ, Rồi tới Sơn Đông kết giao với xa trại chủ, Cùng trên bác chủ, Được quật chúng đề cử là minh chủ bảy tỉnh Sơn Đông, Đánh cho bọn thác tử chạy loạn lên một trận, Thiệt đáng mặt anh hùng hào kiệt, kiệt Dĩ nhân đương thế. Thanh thanh nghe lão tán dương, viên thời chí một hồi, Không khỏi trong lòng quan hỉ, sắc mặt hiền dịu hẳn đi. Đơn thiết sinh lại nói,